Cực phẩm gia đình tập 285 Hai thiếu nữ độc quyết mỹ lệ không người dân lên một cây cung công bằng vàng, Ngọc già nắm chặt trong tay nhẹ nhẹ kéo dây cung, cả đại điện nhất thời vang lên tiếng oan oan, tiếng vang không dứt bên tai, Hai thiếu nữ khác cung kính dân tên lên cho nàng, hơn mười mũi tên nặng nề, những mũi tên này do thép đen chế thành, cả mũi tên đều đen như mực, quý giá vô cùng, so với kim thạch còn cứng hơn nhiều. Ánh mắt ngọc già băng giá, các mũi tên lên cung kéo mạnh tay, mũi tên đen khẽ chốt lên, lâm bản vinh như cảm giác được cái gì đó thân hình hơi khận lại nhưng không hề quay đầu. Đại khả hẳn, mặc dù không tán thành quan điểm của ngươi, nhưng trong lòng ta ngươi là đối thủ đáng tôn kính nhất. Mặc dù ngươi không đẹp bằng nha hoàng trong nhà ta, nhưng kỹ thuật xạ tiễn của ngươi rất tốt. Hôm nay nếu ta chết trên tay ngươi, vậy cũng không quan ổn. Hai mắt mỹ lệ của Nguyệt Nga Nhi tự nhiên ngập nước mắt cây cung trên tay khẽ trung động. Ngươi câm những gì ngươi nói thật hay giả, ta không rõ ràng lắm. Ngọc già xin hỏi một câu, bản thân ngươi có thể hiểu được hết đâu là thật, đâu là giả không? Người căm quay lưng về phía nàng khẽ vắt tay, cười to rồi nói. Muốn phân biệt thật giả tinh thường ư, cây đó không phải là nhân sinh nữa rồi, mà cũng chỉ có trong tuần kịch thôi. Cao đại ca, chúng ta đi. Đi. Cao tù gầm lên một tiếng đại đau trong tay ra sức bổ ra. Choang, những người hồ phía trước đang chữa đau tên nhất tề lui vài bước. Tất cả tướng sĩ đều đi theo phía sau họ từ từ chuyển động hướng về phía cửa cung người hầu cũng từng bước từng bước theo chân họ ép cứng đám người đại hoa vào giữa nhưng cũng không dám chủ quan vọng động tiểu khả hãn và rất nhiều vương công đang trong tay bọn họ đại hãn lại chưa phát lệnh ai dám tự tiện động thủ lão cao hung tạnh bước tới một đau một đau bổ xuống khi thế như lôi đình vạn quân người hầu không dám chống đỡ chỉ có nước từng bước lui về sau mắt đã nhìn thấy cửa cung vừa đạp lên bật cửa bỗng nghe một tiếng trích bên tai Tung lên vài sợi tóc, kình phong vù vù, như một lưỡi đao vừa quét qua tay vậy. Xoạt một tiếng tên và đá chạm nhau, tiêu lửa lé lên rồi biến mất. Mũi tên đen đó chỉ cách gương mặt hắn gan tắt, cắm phập vào bức tường đá hoàng cung. Dư âm vẫn còn mãi bên tai. Hồ bất quy giật mình há miệng. Cường cung lại nói như vậy, hơn nữa lại còn có tiễn thuật thần kỳ của Ngọc già. Thiên hạ ai đương đầu được chứ? <cười> Bán trật lắc rồi. Làm vãng vinh bất lực lắc đầu, mém cười xoa xoa gương mặt, bỗng rác, đạp lên bậc thang bước ra khỏi cửa cung. Vừa ra khỏi cung đã có cảm giác như lửa nóng tắp vào mặt, hỏa quang tứ phía vẫn chưa tắt, tiếng lửa cháy lách tách vang lên không dứt. Liếc nhìn hai bên đường đêm qua còn có vô số những lễ hội hân hoang, bây giờ lại trở thành một bãi đất trống khắp nơi đều là gạch đá một nửa khắc tư nhỉ bị lửa bao trùm vô số kỵ binh độc quyết vây quanh hai bên đường vây chặt họ lại mặt đằng đằng sát khí nhưng không có một mũi tên nào bắn ra hiển nhiên chưa có lệnh của ngọc già người đại hoa hướng về cửa thành trầm trầm tiến bước người độc quyết trật tự lui về phía sau tựa hồ đặt ý chừa ra cho họ một con đường e chuyện như thế nào chẳng lẽ ngọc già cứ như vậy buông tha chúng ta sao hứa chấn hai tay cầm đau hết nhìn trước lại quay sau thận trọng nói Người Độc Quyết vẫn chưa ra lệnh, một dao chư phát cả các tư nhĩ đều yên tĩnh không có một tiếng động. Giữa khoảng yên tĩnh này loáng thoáng người thấy mùi máu tanh nồng, một áp lực vô hình như tảng đá ngàn cân ép vào lòng mỗi người, không chỉ hứa chấn vào Lý Vũ Lăng đến cả Hồ Bất Quy và Cao tù Hai người về dạng trận mạc lại là giang hồ hảo luyện mà vẫn đổ mồ hôi đầy trán. "Ấy nhìn kìa, đó là kiểu của Nguyệt Nga Nhi." Lý Vũ Lăng chỉ tay kêu lên, Giữa vô số lính độc quyết bảo vệ một cổ kiệu vàng nhấp nhô, không nhanh không chậm đi theo phía sau họ, tấm màn khẽ lai nhưng vẫn yên tĩnh không một tiếng động, không thấy bóng dáng của Ngọc già, nhưng lại cảm nhận rõ ràng được hơi thở bình tĩnh của nàng. Độc quyết đã khả hãng trầm mặt đáng sợ, không ai biết nàng đang muốn làm gì. Cửa thành bị phá nát gần ngay trước mắt thi thể người hồ nằm ngang nằm ngửa, Tướng sĩ đại hoa cũng sống đến thở, lửa cháy, máu chảy, tay đứt chân gậy, dấu vết đại chiến đêm qua hiện ra ngay trước mắt. Lâm Vãng Vinh một mình đi đầu nhìn từng gương mặt trẻ măng dưới ánh lửa bập bùng rất nhiều tướng sĩ đại hoa, đến chết vẫn hai mắt trận tròn không nhắm lại. Nơi này không phải đại hoa, vô số trung hồn sẽ đời đời an nghỉ ở dị quốc, mãi mãi không có cơ hội được về quê hương, hắn trầm mặt lại rơi ướt đẫm kiểu tặc ta xin lỗi một bàn tay nhỏ bé ấm áp giữ chặt hắn như cùng nhịp đập với hắn chia sẻ cảm giác đau khổ với hắn nên tiên tử lặng lẽ đứng bên người hắn nhẹ nhẹ vỗ tay hắn ánh mắt nồng đậm tình yêu thương như là đang chăm sóc một đứa bé yếu ớt tấm lụa mỏng bao lấy gương mặt không thấy rõ được dung nhan tuyệt thế kia nhưng lại không hề tốn hao gì đến vẻ đẹp của nàng Tiểu tạc bỗng cả kinh vội vội vàng vàng ngẩng lên, đã thấy tiên tử mặt rất mệt mỏi, trên trán thấp thoáng vài giọt mồ hôi trong ánh bình minh le lối, lấp lánh trong suốt. tỷ tỷ làm sao vậy? Sao lại xin lỗi? Nên tiên tử cả đời khổ tu, võ công trác tuyệt, sao lại bị ốm như thế? Từ những giọt mồ hôi như hạt đậu kia rõ ràng có gì rất khác thường lâm vãn vinh kinh hải vươn tay vén khăn mặt của nàng ra hắn thấy gương mặt ống ánh như ngọc của ninh vũ tích bây giờ ảm đạm tái nhợt đây tuyệt không phải là chuyện đùa tiểu tặc lo lắng ôm chặt lấy nàng thần tiên tỷ tỷ nàng sao vậy có chỗ nào không thoải mái nàng chứ có dọa ta ninh vũ tích bổ về mái tóc rối bồ cổ hắn lắc đầu than thở Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, trận chiến đêm qua ta dốc hết toàn lực mà vẫn không thể cứu được rất nhiều sinh mạng ở đây, thân là người tập võ, tuy có thể một kiếm giết một tên địch, nhưng trong chiến sự thiệt, một cá nhân cũng chỉ là có khả năng giới hạn mà thôi, ngươi chớ trách ta... Ninh tiên tử mặc dù võ công cao cường nhưng cho dù lợi hại tới đâu cũng không thể đối địch với thiên quân vạn mã được. Nhìn thấy tiên tử tự trách lâm vãng vinh đau lòng vội vàng nắm tay nàng. Tỷ tỷ sao có thể trách nàng được chứ? Đã là binh lính thì khó tránh khỏi việc chết trận. Chiến tranh giống lại như thế mà. Mau nói cho ta biết nàng không thoải mái ở đâu. Ngươi đừng lo. Ninh Bộ Tích khẽ nói. Mấy hôm trước thi thuật trên người Ngọc Già, đêm qua lại phá cửa thành, đã hao phí một chút khí lực, ta chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi ngài sẽ ổn thôi. Tuy nàng nói không việc gì nhưng Lâm vãn Vinh trong nháy mắt đã hiểu ngay, tiêu trừ ký ức của Ngọc Già dùng sức phá cửa thành, có việc nào không phải là kinh thế hải tục. Hào chúc phí lực theo như lời nàng Đâu phải nhỏ lại diễn ra rất gần nhau Hơn nữa cả đêm đại chiến Mặc dù tiên tử có võ công cao cường Tới đâu cũng không trụ nổi Tị tỵ bây giờ nàng đừng quá động đậy Lâm vẫn vinh hừ một tiếng nghiêm mặt nói Rồi dơ tay ôm lấy nàng bồng lên ngựa Tiên tử mặt đỏ tới mang tay Thấp giọng kêu lên sợ hãi Người làm gì vậy Mau buông ta ra người ta thấy kìa Ta mà thèm sợ ai nhìn chứ Hắn cắn răng hừ một tiếng xoay người lên ngựa, hông lên mặt nàng một cái, kéo tay nàng phóng ngựa chạy. Từ bây giờ trở đi nàng cứ nhắm mắt lại, ta không gọi thì không đột tỉnh. <cười> Tên ương ảnh này! Tiên tử rất buồn cười, vô số ánh mắt bốn phía nhìn vào mình, trong lòng nàng cũng hơi ngượng, vội vàng phủ khăn che mặt xuống sẵn giọng. Tiểu tạc, ngươi muốn quỷ đạo hạnh của ta hả? <cười> tỉ tỷ nàng quỷ đạo hạnh của ta đi, ta không có ngại đâu. Tiểu tạc cười hì hì. Người mà có đạo hạnh gì chứ? Tiên tử liếc mắt nhìn hắn mắng rồi không biết nhớ tới cái gì độc nhiên than khẽ. Đạo tâm của ta không vững phá rất nhiều thanh quy giới luật, còn giữ thủ đoạn với ngọc già, hắn sẽ bị chịu trừng phạt. Lâm vẫn vinh lòng căng như dây đàn, mấy mắt hơi mấy mấy, hắn vội vàng ôm chặt tiên tử cả giận nói. Nôi bậy tất cả những việc đó đều là ta làm. Ông trời muốn trừng phạt thì phạt ta, không liên quan tới nàng. Phạt ngươi, chẳng lẽ không phải là phạt ta? Tiên tử buồn bã nói. Chiếc kiệu màu vàng đu đưa tấm lỗ phất động. Kim đao khả hãng nhìn vào gương mặt tiên tử, mắt nhòa lệ, mỗi tên khẽ lay động. Mắt thấy sắp ra khỏi cửa thành, người hồ vẫn chỉ giữ vững, không ngăn trở chút nào. Lâm vãng vinh cảm giác kỳ quái, nên vũ tích cũng ngẩn đầu lên. Tiểu tặc! Có một việc ta quên chưa nói cho ngươi, con đường phía trước chỉ sợ không đi được đâu. Tại sao? Tiểu tạc cả kinh hỏi. Nên tiên tử khe khẽ thốt lên. Ngươi ra tới đó sẽ biết. Hán vội vàng dục ngựa ra khỏi thành, ánh mắt lướt qua nhất thời hít mạnh một hơi. Người hồ, khắp nơi toàn là người hầu Kỵ binh tên nhuệ độc quyết, kỵ binh phòng vệ thành còn có vô số tráng đinh độc quyết không hẳn chừng ba vạn người, hơn nữa còn có đội quân tinh nhậy đi theo bên người ngọc già, khát tư nhĩ có chừng 4 năm vạn người hồ. lúc này đang vây kính họ, cả một biển đầu ngựa như những bầy kiến dày đặc tụ tập tại đây, chen chúc lúc nhúc, loan đau trong tay người hồ tỏa sáng lấp lè, hàng ngàn vạn mũi tên đen ngòm nhất tẩy chỉa vào người họ. lâm vản vinh đột nhiên hiểu được, vào thời khắc sinh tử tồn vong máu chốt này. Tiên tử hiện thân đứng bên người mình, đó là muốn cùng sống chết với mình. Hắn cảm động nói không nên lời, cũng mặc kệ có rất nhiều người nhìn mình, ghé đầu qua cách lớp lụa che mặt hôn nhẹ lên mặt tiên tử. Ngươi làm gì thế? Nên Vũ Tích kêu khẽ một tiếng mặt đỏ lên. Chẳng trách ngọc Dạ không nóng nảy nặng chính là muốn cho chúng ta ra ngoài thành, nơi này tốt hơn nhiều so với Hoàng Cung chật hẹp. Người độc quyết có thể phát huy ưu thế kỷ binh vô cùng nhân nguyễn cố mình. Năm dạng người đồng thời xung phong, khí thế kinh thiên động địa, đủ ép kỷ binh đại qua suy nhược thành một cái bánh dẹt. hắn nhảy xuống ngựa cười hì hì. Nhiều người quá làm sao giết hết chứ Quy mô như thế Nếu như hôm nay ta chết Không chỉ đại hoa sẽ nhớ ta Đến cả lịch sử độc quyết Cũng phải giết dạy dòng dạy ta nữa đó Hồ Bất Quy kêu lên Ta thật không hiểu Chẳng lẽ Ngọc già muốn đổ hết giống liếng Đến cả mạng của tiểu khả hãng mà nàng Cũng đành bỏ sao hay ta đâu có biết Lâm Vãn Vinh nhúng vai Nhà đầu này so với ta tưởng tượng thiện mãnh liệt hơn gấp trăm lần, thú động của nàng mỗi một lần đều có thể làm cho chúng ta kinh khiếp. Có lẽ đây là trận cuối cùng của chúng ta đó. Ê! Trận cuối cùng! Đám người cao tù nhìn vào ánh bình minh đang lên, hào quang tỏa vạn trượng, nhưng lại ẩn giấu một cái gì đó rất tâm tối. Chương 554 Người hồ bên ngoài thành càng đông đúc, từng đoàn từng đoàn người từ bốn phương tám hướng không ngừng thúc ngựa đổ về. Người nói người như tầng tầng lớp lớp mây đen cuộn cuộn bao trùm cả thảo nguyên. Tướng sĩ đại hoa lặng lẽ sát lại bên nhau vai kề vai giữa lưng, chậm rãi tiến về phía trước như tất cả mọi người đều được nối chặt với nhau bằng một sợi dây vô hình. Họ ngẩng cao đầu nắm chặt trường đau cả người sạm khối lẫn với máu tươi. Nhìn về đám người hồ nhiều gấp mấy chục lần mình, không người nào tỏ vẻ sợ hãi, trong mắt ai ai cũng bừng lên vẻ kiêu hãnh. Làm tam, người đầu hàng đi, người đột quyết không phải dễ triệu đâu. Một thanh âm khàng khàng vọng lại, tiểu vương gia triệu khăn ninh bị hứa chấn kéo sành sạch thất thanh la hé. Lý Vũ Lăng bước lên dùng vỏ đau nệnh mạnh vào miệng tiểu vương gia cả giận mắng. Đồ chó má bán tổ cầu vinh đại qua chúng ta sao có người bãi quãi như người chứ? Thấy triệu khang ninh răng môi lẫn lộn tru lên như heo bị chọc tiếc, trong lòng lâm vãn vinh vô cùng sảng khoái, cười hì hì. <cười> <cười> Bây giờ thì ngươi rõ ràng chưa? Người đại qua chúng ta cũng không có dễ triêu đâu. Hai mươi vương công đột quyết bị bắt, mở tom hai mắt nhìn hắn, sát khí bừng bừng, tác nghĩ một dẫn đến răng va vào nhau lập cập. Hổ vương đồ tác tá bị một quyền của hắn đánh cho ngất đi vẫn chưa tỉnh lại. Bằng không cũng nhất định lao lên liều mạng với hắn. Bị người ta công phá vương định, bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đều bị bắt. Việc này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử độc quyết. Hắn quay đầu nhìn những dũng sĩ phía sau mình. Từng gương mặt trẻ măng đầy kiêu hãnh lẫn bi trán. Mọi người không ai nói gì chỉ nhìn hắn trong mắt tràn đầy vẻ kiên cường. Xoặc! So nhiệt quyết hắn bỗng sôi trào bạc xuất chiến đầu hát lớn chúng ta sẽ được chung dưới thành khắc tư nhỉ? các tư nhĩ các quân đệ các ngươi có sợ không yeah. toàn thể tướng sĩ đại hoa vung trường đau trong tay đồng thanh hô lớn tiếng gào thay cho câu trả lời của họ tiếng càng lạnh vừa bi tráng vừa mang khí thế hừng hực trong khoảnh khắc cả mặt đất trung chuyển dữ dội lâm vản vinh lập tức vung đao gương mặt sẫm đen bừng bừng sát khí Binh lính đại hoa nguyện chết đứng, tuyệt không, sống quỳ, hãy để cho dân đình người độc quyết thành nơi dinh diệu vĩnh viễn cho chúng ta. Thanh âm ngân vang như chuông khua trống đánh dội vào lòng từng người, khi thấy hậu hùng, tất cả tướng sĩ đều tuôn trào lệ nóng, ở giữa vòng vây trùng trùng của người hầu nhưng không một ai còn tâm lý cầu sống nữa. Vân Thái Dương dần dần cao lên, xôi so đội khắp thảo nguyên bao la ánh bình minh đỏ ối chiếu từng khuôn mặt của từng chiến sĩ, những con người đang nhánh được sáng trong nắng mai dịu dàng ấm áp. Người độc quyết bốn phía nghe càng lệnh của người đại hoa lẳng lặng tiến tới gần hơn vây chặt họ vào giữa. Từ không trung nhìn xuống chỉ thấy toàn cùng đầu người với ngựa như một biển lốm đốm chấm đen tạo thành một vòng tròn chậm rãi di động. Năm vạn thất đại mã đồng thời tiến lên trầm rập như tiếng sấm ngày xuân. Một lá lông kỳ hoàng kim phất phới tung bay trên đầu mấy ngàn tàn quân đại hoa là biểu tượng của tinh thần bất khuất kiên cường, không hề bị lay chuyển. Có thể rõ ràng thấy được nét mặt hung tàn của người hồ, họ từng bước tiến tới, không nhanh không chậm, tiếng thở của người và ngựa nghe như tầm an lá rào rạc không dứt. Khi còn cách mấy trăm trượng người độc quyết chậm rãi dừng lại, một cổ kiệu vàng trực lên hiện giữa ba quân, đại khả hãn độc quyết cầm kim cung mặt tiễn, đứng trên đài lặng lẽ quan sát đôi gò má xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt lấp lánh. Ta nói lại một lần cuối cùng. Ngọc già không biến rác mắt lá lên như điện, thanh âm trong trẻo không nhanh không chậm mạnh mẽ vang vọng khắp trận tiền người đại hoa để tác nhĩ mộc lại ta sẽ tha cho các ngươi đi trong trận đại hoa yên tĩnh vô cùng 20 mươi vương công độ quyết đến cả tác nhĩ mộc cũng bị đưa ra trước trận miệng họ bị nhét dẻ bịch kính mắt bằng những miếng vải đen dãy rủa không ngừng ánh đau lấp lón lúc nào cũng kề lên cổ họ giọng lâm vẫn vinh mạch lạc lạnh lùng truyền đến ta cũng nói một lần cuối cùng đại khả hãn sự thông minh của ngươi hãy đẩy lên bàn đàm phán sắp tới lúc này mà khiêu khích sự kiên nhẫn của ta thì không phải cách làm của kẻ đại trí. mặt ngọc già băng giá lặng lẽ đưa mắt lướt xuống thảo nguyên yên lặng ngoại trừ tiếng chiến mã thở phì phò không nghe được tiếng động nào khác. sự yên tĩnh giống như một thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bị châm ngòi. bầu trời bỗng nhiên đổi gió một đám mây đen ở đâu kéo đến che khuất mặt trời bình minh trong nháy mắt mọi thứ trên thảo nguyên đều sẫm lại. Tháng năm vốn thời tiết phải rất nóng nhưng hôm nay hơi dị thường, trong gió nhẹ nhẹ còn pha chút hơi lạnh. Lão cao nhìn trời lắc đầu than thở, ầy hình như sắp có giông rồi. Lâm vãn vinh trầm mặt trong ánh mắt lên vẻ lạnh lùng. Hậu đại ca lão cao, các ngươi hãy nhớ, mặc kệ phát sinh chuyện gì chỉ cần ngọc và do dự một chút, các ngươi lập tức chỉ huy quân đệ áp giải tắt nhĩ mộc lập tức chạy đi. Cơ hội có thể chỉ một lần, ngàn dạng lần đừng chậm trễ. Chỉ cần qua được cửa ải của Ngọc già, thảo nguyên sẽ là một đường bằng phẳng có tắc dĩ mộc và đồ tác tá trong tay. Những người hồ còn lại không ai dám động đến một sợi lông của các người đâu, đã nhớ kỹ chưa? Thần sắc hăng rất trịnh trọng trước giờ chưa từng như vậy. Hồ bất quy cao tù vội vàng ôm quyền. mặt tướng tuân lệnh! Lý Vũ Lăng ngậm nghĩ một lát đột nhiên hỏi. Lâm đại ca, con huynh Tá! lâm vãn vinh gật đầu mỉm cười nếu có cơ hội đương nhiên ta sẽ đi với các ngươi các ngươi cũng biết ta rất sợ chết mà trong lúc căng thẳng này cũng chỉ có lâm tướng quân mới có thể đùa giỡn như vậy được mọi người cười ồ lên thành tiếng chỉ có ninh phụ tích vẫn lặng lẽ không nói như cảm giác được cái gì nhẹ nhẹ kéo tay hắn lòng bàn tay tiểu tặc ướt nhạt vả đầy mồ hôi trong mặt thật lâu giọng kim đao khả hẳn lại nhẹ nhàng chậm rãi vẫn tới Đây là người đại qua các ngươi tự mình lựa chọn không thể quán ai được, các dũng sĩ chuẩn bị công kích. Người đầu quyết vừa rồi còn yên lặng đột nhiên người gầm ngỡ hí các tiếng hú phẫn nộ như sói tru, loan đau trong tai lét ra hào quang vó ngựa dồn dập mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển. Các quân đệ chuẩn bị làm vặn mình hát to, Tất cả tướng sĩ đều căng mắt đau kiếm túc ra khỏi vỏ. Một trận mưa máu sắp xảy ra rồi, đến cả nên tiên tử thanh khiết đạm nhã cũng nhịn không được nắm chặt đuôi kiếm. Người căm là người bức ta đó. Ta trước giờ chỉ bất mình. Cặp mắt của kim đao đại khả hãng chật ướt nhòe, hàm răng cắn chặt lại, dơ kim đao trong tay lên đột nhiên vung mạnh về phía trước. Các dũng sĩ, vì niềm kêu hãnh của Thảo Nguyên, giết! Đất trung núi chuyển vô số đại mã độc quyết cuốn bội mệt mù, chỉ chọc lát bao phủ cả thảo nguyên. Người hồ cuồn cuộn như lũ bão mạnh liệt tràn tới, như bầy sói hung mảnh lao vào con mồi đã rình rập từ lâu. Máu thịt của chúng ta sẽ làm tường thành đại hoa, giết! Người cầm phẫn nộ gầm lên cùng với tiếng thét lanh lãnh của đại khả hãng vang vọng khắp Thảo Nguyên. Người đại hoa người độc quyết bỗng trở nên sôi sục hai luồng nước lũ một lớn một nhỏ cuồn cuộn lướt nhanh trên thảm cỏ. Lâm Vãn Vinh vung tay lên hồ bất quy hai mắt đỏ trực tiến lên đầu tiên, xoẹt xoẹt hai tiếng máu tươi phun lên như suối phun. Hai vương công độc quyết lập tức mất đầu. Cả người ngã xuống cùng lúc đó hơn năm ngàn tướng sĩ đại hoa, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn lẫn bi tráng như vừa thoát khỏi một trào cản lớn nhanh như điện vọt lên trong chớp mắt hai cần lũ quét đổ sầm vào nhau choan choan tiếng đao chói tai văng vẳng khắp nơi lẫn tiếng hí của chiến mã tiếng hâu hào của tướng sĩ cần mưa máu trong chớp mắt như một đóa hoa bung nở nhuộm đỏ cả thảo nguyên những binh sĩ đại hoa tinh nhuệ nhất đã giao phong với người hồ tinh nhuệ nhất đây là một trận đấu không cân sức Đối mặt với đội quân gấp 10 lần, việc sinh tồn đã không còn là chuyện cần phải lo nữa. Một người đổi một người, vậy là đã lời rồi. Ở vào tuyệt cảnh như thế này, tất cả tướng sĩ đại hoa trong tích tác đã bộc phát sức lực vô cùng mạnh liệt. Lấy một địch 10, dũng mãnh như hổ, giữa cảnh máu tươi tràn ngập, những thân hình trẻ măng liên tục ngã xuống nằm bên người họ là vô số binh lính người hổ. Máu me cha khuất hết tầm mắt, cù hận bao trùm thảo nguyên, khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là máu đỏ, ngọc già vung kim đao, những đợt công kích như thủy triều không một khắc nào ngừng lại, tầng tầng lớp lớp người hồ nối nhau tràn lên, chiến lực cường đại áp chế hẳn người đại hoa. Tiếng chiến mã hí vang trời trong cảnh giết chóc không cùng tướng sĩ hai bên hết lớp này đến lớp khác ngã xuống. Người đại hoa ngã một người là ít đi một người, còn người hồ thì như nước biển liên miên không dứt, nhanh chóng tràn đến lấp vào chỗ trống. Kim đao đại khả hãng liên tục ra lệnh công kích. Các người hồ bất quy đẫm máu. Một hơi không ngừng chém hết trám tụ binh. Tám cái đầu người máu me rơi xuống dưới chân không chỉ. Tiểu khả hãng non nớt tái nhợt đôi môi không ngừng lập cập trung rỉ Mà triệu khang ninh cũng bị dọa cho mặt không còn giọt máu. Đây là những nhân vật quan trọng nhất, tinh anh nhất của độc quyết. Trong mắt bất luận cả nào cũng phải cố kỵ ba phần. Nhưng Ngọc Già lại như phát điên chỉ huy người hồ công kích thấy cảnh chém đầu đó cũng không cao mời lấy một cái thân là Độc Quyết đại khả hãn Ngọc Già tuyệt đối không thể chấp nhận cảm thụ của bộ tộc mặc ý tự quyết khiến cho toàn bộ tinh anh của Độc Quyết trở thành bông hồn dưới đầu đao của người đại hoa huống chi bên trong còn có em ruột của nàng là chủ nhân tương lai của Thảo Nguyên đây là một loại chiến thực đấu trí cũng là một cuộc đánh bạc mỗi đợt tấn công của nàng người đại hoa vẫn tiếp tục chém giết tù binh chẳng lâu tình Ngọc già cuộc là người đại hoa không độc ác bằng mình Lúc đó sẽ buộc người đại hoa gục ngã trước Chỉ có như vậy nàng mới có cơ hội cứu tác nhĩ Mộc về Ngọc già tuy chiếm được ưu thế tuyệt đối Nhưng áp lực trong lòng nàng thì nặng nề hơn xa người đại hoa Đây là cảm giác khó người nào có thể chịu nổi Tù binh trong tay hồ bất quy càng ngày càng ít Chỉ còn lại hơn 10 người Rồi lần lượt bị ánh quỳ xuống mặt cỏ Kể cả tác nhĩ Mộc. Nhìn thân hình non nớt của tiểu khả hãng trung rẫy trong gió lạnh Đại khả hãng tái nhật thân hình cũng trung lên bần bật Hai mắt người căm đỏ ngầu Trong lòng có cảm giác như không thể thở nổi nữa Máu tanh ngọt trời Hai người nhìn nhau có thể thấy được rõ ràng ánh lệ trong mắt nhau Rồi đột nhiên như hai thùng thuốc súng Đồng thời nổ tung trú lên hai tiếng gầm kinh thiên động địa Hai con tuấn mã nhanh như tìa chốp Chủ xoối song phương như phát điên hét lên lao về phía nhau lúc này chỉ có thể giết chóc mới có thể làm họ quên tất cả vô số người độc quyết người đại hoa theo sau phía họ bụi đất cùng máu lửa tràn ngập cả thảo nguyên đào thường dào nhau máu văng tung tóe không còn thấy cỏ xanh nữa những cặp mắt đổ rực chung quanh toàn người là người có thể nghe thấy tiếng nguyệt nga nhi gào lên điên cuồng nhưng không nhìn thấy bóng dáng nàng ở đâu lâm vẫn binh hai mắt trận trừng đau nào đau nấy chém rất mạnh Từng người hồ ngã xuống bên người hắn, cánh tay đã tê đi rồi. Cao tù theo sát phía sau chủ xói bỗng trên lên một tiếng, một mũi tên đã bắn trúng hắn, máu ra như suối. Một cánh tay hứa chấn cũng lòng thòng Lý Vũ Lăng nhỏ tuổi nhất đang hậu vệ bên người hai người này, đại đao chém nhiều đến nổi hoằng cả lưỡi. Người căm từng đao chém xuống nhát nào cũng thật sâu vào cơ thể người hồ đối diện. Nhìn đối thủ trên lên ngã xuống, trước mắt hắn tất cả đều tràn ngập một màu đỏ. Hai mắt mơ hồ ý nghĩ trống rỗng. Lúc này không ai có thể làm hắn tỉnh lại. Tiểu tạc. nên tiên tử mới xoay người đánh một địch nhân bên cạnh. ngẩng đầu nhìn lại đã thấy những người hồ như núi đổ ao về phía tiểu tạc. Khắp nơi đầy rẫy ánh đao băng giá của người độc quyết bổ xuống nhanh như chốt giật. Nàng khẩn cấp hức lên một tiếng thăng như một mũi tên bắn ra. Trường kiếm trong không trung múa lên một vòng tròn mạnh mẽ như xét đánh. Tiếng ầm ầm vang dội, bốn năm mươi người hầu cùng chiến mã đồng thời bắn tung ra ngoài, chân gãy tay cục văng tung thuế nên bổ tích tái nhật mặt mày bộ ngực phập phòng thở dốc nhảy đến bên người hắn. Tiểu tạc, ngươi sao rồi? Ta không có việc gì. Lâm vãn Vinh hít một hơi thật sâu, lắc đầu, gạt máu trên mặt nhét miệng cười. Nguyệt Nga Nhi quá độc, sắp vượt qua ta rồi, tỷ tỷ chỉ e là chúng ta thật sự phải chết ở chúng này thôi. Mắt tiên tử đã rưng rưng gạt máu trên mặt hắn nghẹn ngào. Không sợ, ngươi là tiểu tặc của ta, chúng ta đồng sinh cộng tử. Giết yêu nữ kia, giết nó. Trong mắt kim đao đại khả hãn lé ra lửa giận không cùng. Hàm răng nghiến ken két, kim đao trong tay vùng lên chỉ thẳng vào ninh vũ tích. Mũi đau lấp lánh hàng quan, vô số người hồ lao về phía ninh vũ tích. Ninh vũ tích hư bộ tiếng bật cả người dậy, trường kiếm múa một vòng giữa không trung, vẽ ra mấy luồng sáng bạc một cơn hàng phong sắc bén nhanh như chớp bắn tới, khói bụi máu mèt tung tã bốn phía, vô số người hầu rào rào ngã xuống. người đầu quyết vẫn lao lên không dứt, nhiều không đếm nổi. từng trận mưa tên khung cùng dày đặc mang theo những tiếng vùng vút thay lương, bắn thẳng vào tiên tử đang bay giữa không trung. tiếng đào tiếng gió quẹt lại máu chảy thành sông. giết giết. hai mắt hồ bất quy như rứt tuột nhảy vào đám tù binh không hề chớp mắt đại đao nhanh như thiểm điện. Một hơi chém hết liền bốn người, máu tươi phun ra như suối bao trùm cả hai mắt hắn. Tù binh nhỏ tuổi nhất bị người đại hoa như lan sói ấn quỳ trên mặt đất, dãy dụa rung rẩy thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng khóc khe khẽ. Mặc kệ nhi tử nhà ai, đối với đứa trẻ năm sáu tuổi lần đầu tiên nhìn thấy ánh đau máu me, bản tính trời sinh cũng không đến nổi kiềm được, sợ hãi không ngùi. Nhìn lon đau trong tay hồ bất quy đầm đìa máu, thân thể ngọc già trung lên sắc mặt trắng bệnh cắn răng thật sâu vào đôi môi đỏ mọng một dòng máu từ từ chảy ra tác nhĩ mộng đôi mi dài kẻ rung động nước mắt từ từ chảy xuống nàng bóng nhẹ nhàng đứng thẳng người lên thấy công của người hồ nhất thời bỗng yếu đi nghe tiếng gọi đó lâm vẫn vinh ngẩng đầu lên hai mắt ngọc già trăng trăng lệ hình ảnh vô cùng yếu đuối bất lực do giữ công quyết như ánh chớp xẹt qua trước mắt hắn trong lòng hắn sững sờ sống mũi cây xè cố nén tình cảm Đây là một cơ hội tốt, ngàn năm khó gặp, sao có thể bỏ qua được, hắn ra sức khát lớn. Lão hồ, lão cao, đi, đi mau. Hắn một đao bổ súng người hồ cạnh bên những người đột quyết vẫn như thủy triều trồm lên, thế công truy giảm. Nhưng đám người này vẫn như đàn kiến, không ngừng cuốn lấy hắn. Tiên tử hộ vệ một bên tiểu tạc, ánh kiếm vung lên không ngừng, màu hôi ướt đảm cả xa che mặt. Tấn quân, chúng ta cùng nhau đi thôi. Mấy người cao tù ép ngược trở lại những người hầu xung quanh vội vàng, trúc lui, rồi ra sức hét lớn. Nhìn tác nhĩ mộc lại nhìn tên đại hoa cả người tắm máu, ngọc già cắn chặt răng, ánh mắt biến đổi liên tục. Thời cơ như vậy cả đời chắc chỉ có một lần bỏ qua là mất luôn. Lâm Vẫn Vinh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Vũ Tích hét lớn. Tị tỷ chúng ta mau đi thôi. Tất cả tướng sĩ đại hoa nhất tề quay đầu ngựa vượt qua rừng tên trùng trùng trúc chạy. Thân hình nhỏ bé của tác mộc nhĩ dễ dụa không ngừng trong tay Hồ Bất Quy. Hai mắt ngọc già đẫm lệ, thanh đau trong tay rung nhẹ nhẹ, chẳng biết nên dơ lên hay buông xuống. Không có lệnh của đại khả hãn người độc quyết mờ mịch chẳng biết phải làm sao. Thỉ công giảm hẳn trong nháy mắt đã bị người đại hoa mở rộng một đường máu. Hồ Bất Quy một ngựa dẫn đầu tàn quân như một con dao lông vọt tới, phá toàn vòng vây của người Hồ. Lúc này không ai có thể ngăn cản họ tiến bước trở về nhà. Vào phút cuối cùng vẫn còn vô số những mũi tên dày đặt từ phía sau phóng tới, tuy chật vật trốn chạy nhưng tinh thần lại thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cùng tiên tử đi sau dục ngựa chạy nhanh thở hổn hển nói, thần thiên tỷ tỷ chúng ta rút cuộc cũng về nhà rồi. Nên vụ tích khẽ gạt đầu cuối cùng cũng không kiềm chế được kho khăn kịch liệt sắc mặt tái nhợt, một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng trào ra, tương phản với da thịt trắng mút của nàng, thật kinh tâm động phách. Tỷ tỷ... Làm vãng vinh quảng hốt bất chấp cơn mưa tên dày đặt phía sau vội vàng đưa tay kéo nàng lại. Tiên tử cả ngày bồn ba, vốn bệnh cũ chưa lành, hôm nay lại hộ vệ hắn, cố tính mạng hắn, khổ chiến ngàn quân tiêu hao gần hết sức lực của mình. Nàng trung rảy nhìn tiểu tạc mỉm cười. Ta không sao đâu, chỉ là kiệt sức thôi, tiểu tặc Trong lòng ta hơi bất an, nếu bị người đuổi theo chỉ sợ sự việc hôm nay vẫn còn chưa dứt, chẳng lẽ ông trời thật muốn trừng phạt ta sao? Tiểu đạt đôi lại đầy mặt, lớn tiếng ăn ủi: "Không đâu, chúng ta đang trên đường về nhà mà, tất cả trừng phạt đều rơi vào ta, không quan hệ gì tới tỷ tỷ." Tiên tử nhà nhẹ lắc đầu rồi chưa nói gì, bất giác đã thấy người hồ đủ sát phía sau, tiếng vó ngựa trầm rầm như sấm sét giữa mùa xuân trong nháy mắt đã trở thành một cơn hồng thủy tràn lên truy sát đội quân đại hoa, đi đầu là Kim Đao đại khả hãn, tay cầm loan cung, Ánh mắt lạnh lùng kiên định trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt. Lần này người độc quyết rất bình tĩnh. Những mũi tên trong nháy mắt dày đặc gấp mấy lần bay đến rào rào như mưa. Kỹ thuật của người độc quyết hơn xa tướng sĩ Đại Hoa, họ mau chống đuổi kịp muốn siết lại vòng vây. Giữa tiếng kêu gào dữ dội, rất nhiều tướng sĩ Đại Hoa ở hai bên liên tục rơi khỏi lưng ngựa. Trong nháy mắt có hơn 5-60 người gục xuống, làm vãng bên nhìn tới rách mắt xoay đao chém xuống, liền chém một người đột quyết đang đuổi theo rơi xuống ngựa nhân số lượng người hồ quả là khổng lồ kỹ thuật lại rất giỏi trong nháy mắt có mấy trăm lượt người vượt qua hắn sắp siết chặt vòng vây chỉ trong chốc lát nữa thôi là sẽ bọc kín họ lại làm tướng quân bọn người hồ bất quy cao tù chạy phía trước thấy thấy kinh hải thất sắc liền muốn quay lại cứu không có được lâm vẫn bình nhảy dựng lên một đao bổ vào cổ người hồ miệng gầm lên hồ đại ca các ngươi mau đi đem tắt nhĩ mộc trở về ai không tuân lệnh chém tướng quân Hậu bất quy kêu lên một tiếng hai mắt đỏ rực. Mắt nhìn thấy người hồ càng ngày càng nhiều vòng vây muốn khép lại rồi nên vỗ tích đột nhiên nhảy lên vận hết khí lực toàn thân trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành hai thanh. Một tả một khổ hai luồng hàng quan mạnh liệt bắn ra tựa như những tia nắng trực trở nhất nhân gian. Một kích này đã dùng hết công lực cả người của nàng uy lực vô cùng to lớn làm bụi đất bốc lên mịt mù, huyết quang tung toé, mấy trăm người hồ ngay lập tức bị cắt làm đôi, gục ngã liên tục. Chỉ một tết tắt cũng đủ thời gian cứu mạng cho tướng sĩ đại hoa rồi. Năm sáu trăm tướng sĩ như gió phá tan vòng vây, chém giết chạy ra ngoài. Yêu nữ, ta giết ngươi! Một tiếng quát giận dữ vang lên, một mũi mặt tiễn trong tiếng gió rít phun vút lao về phía ninh phụ tết với một tốc độ kinh hoàng. Một chiêu vừa rồi dường như đã tiêu hao hết tất cả công lực của Ninh Vũ Tích, mặt tiễn cường lực mạnh mẽ hơn nữa với tiễn thuật thần kỳ của Ngọc Già, ai có thể ngăn được chứ? Mặt ninh tiên tử đỏ gây, cả người như cành liễu trước gió, vung chuẩn đánh bật mũi tên kia, mặt tiện thoáng chệt một chút, trinh trích phục qua, nàng còn chưa kịp thở mũi tên đầu tiên tự nhiên lệch qua như tách làm đôi, lâu ra một đầu mũi tên thứ hai, thấy tới chất mạnh, nhanh như tia chớp đến trước ngực nàng, khi thấy đó so với mũi tên lúc trước còn khủng khiếp hơn nhiều. Ninh tiên tử cắn răng hô lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập đang giữa ngực, đẩy mũi tên hướng lên trên, mặt tiễn vọt qua bên tai như lưỡi dao cắt đứt vậy sợi tóc nàng. tỷ tỷ cẩn thận, lời còn chưa dứt khi mũi tên thứ hai vừa qua thành lệnh xuất hiện mũi tên thứ ba, đầu tên đen bóng xoáy tròn lướt tới như một làng khói hung hãn lao thẳng vào ngực nàng. Khi thế và tốc độ một tiễn này cơ hồ xuất thần nhập hóa, đường bay không thể nhìn thấu được. Nên vũ tích thai tay chưa kịp thu hồi trước ngực không hề có phòng hộ làm sao có thể ngăn cản một tiễn như thạch phá thiên kinh này. Đây đúng là trời phạt ta sao? Trong mắt nàng hiện lên vẻ thê thảm lưu liếng nhìn về phía tiểu tặc bỗng thốn thấy một bóng lớn trùm xuống bay về phía mình. Rắc tên găm vào người, xương cốt vỡ vụng tuy trong thiên quân vạn mã thanh âm này vẫn rõ ràng vang bên tai ngọc già lướt qua trong khoảnh khắc ấy hai mắt như rách toạc nàng bỗng trở lên ngây dại tại sao tại sao nàng trung rẫy thì thào tự hỏi máu tươi vô tận trước ngực người công phun ra như suối tự như một đóa mân côi tư tán nở rộ lúc này hắn lại nhếch miệng cười công tên trong tay lẫn trái tim của kim đao khả hẳn mỹ lệ đồng thời vỡ vụn nàng như một cành cây khô héo rũ trên thảo nguyên ánh mắt ngây dại khoảnh khắc ấy dường như nàng mất đi cả linh hồn hai mắt lâm vẫn vinh trận ngược bất chân loạn trọn nhưng hắn vẫn cố đứng đó không chịu lùi một bước trạch nhiều máu từ mũi hắn tai hắn miệng hắn cuồn cuộn tuôn ra phun ra ào ảo ướt đẫm cả ngực vai bụng đùi trong nháy mắt tên đại hoa ma mảnh kia đã hóa thành một người máu Mũi tên đó cắm thật sâu vào ngực hắn, đuôi tên công vút, ống ánh sắc vàng, đẹp như nụ cười, tươi tắn cổ nguyệt, nga Nhi. Hắn cắn răng, cố gượng không ngã, không hề lùi về sau một bước. Tam tiễn liên hoàng thiên hạ vô sông, Ngọc già trước giờ vẫn che giấu mũi tên mấu chốt này. Một tiễn này có uy lực kinh thiên động địa, xuyên kim phá thạch, nàng quả không thẹn là đấng chí tôn của cả Thảo Nguyên. Ai làm tướng quân! Làm tướng quân! Hồ Bức Quy cao tù nghẹn ngào gào lên, nước mắt như mưa liều mạng quốc ngỡ muốn quay lại nhưng nghe lâm tướng quân nất lên giận dữ. À, đi, đi màu! Tướng quân, tướng quân! Lão hồ, người đã quên lời của ta sao? Đi, đi! Hắn cố gắng ngậm miệng lại nhưng máu tươi vẫn phun ra, trào ra cả mũi hắn đổ xuống khắp người. Cao tù nghiến răng khen két đắm ngực thành thịt như trống tất cả tướng sĩ đại hoa đều khóc trống lên. Đi! Tất cả theo ta! Không cho phép ai được quay đầu lại! Hồ bất quy hét lên quay về Lâm tướng quân vái một cái thật sâu Xoay người quốc ngựa cương quyết lao thẳng Nước mắt lẫn mồ hôi cùng đầm đìa trúc xuống Vô số tướng sĩ đại hoa đi theo phía sau hắn lệ tuôn như mưa Tiểu tật! nên vũ tích như ở trong mộng bừng tỉnh Phát hiện mình bị hất văng đi Nước mắt ào ra như đê vỡ nàng Ôm chặt lấy hắn sờ vào mắt hắn Vuốt tóc hắn Máu, máu đỏ khắp nơi, máu của tiểu tạc. tỷ tỷ ta nói rồi. Hắn thở hào hãnh rồi mỉm cười, máu phun ra ánh mắt như cam chịu số phận. Tất cả trừng phạt một mình ta gánh chịu, không quan hệ tới nàng. Một tiếng này là ta nợ nguyệt nga nhi, bây giờ ta không nở cô ấy nữa, ta rất vui. Tiểu tạc. Tiên tử lệ như mưa xiết chặt hắn vào lòng, áp mặt vào người hắn, mặt cho máu dính khắp người, bám hết vào mặt mình. Ánh mắt tiểu tặc dần dần mờ đi, lòng bàn tay băng giá như tuyết, đột nhiên hắn mở tô hai mắt. Tỷ tỷ, ta muốn về nhà, mẹ ta gọi ta. Tai hắn bỗng nhiên khận lại giữa không trung rồi buông thỏng, chẳng nói được tiếng nào.